Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phó tài chính và kinh tế tầm cỡ trong thành phố Không ít người muốn vì cô buôn bán kỳ tài Khả Lan nhìn số tiền lớn như vậy Lại nhìn lan thư trúng hạng mục bất động sản Khả Lan bồi dối Lúc này cô mới hiểu cảm giác Tại sao nói người có tiền càng ngay càng nhiều tiền hơn Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới Thời gian 3 ngày Tiên tuổi Lâm Khả Lan luôn ở trang nhất Danh tiếng nhất thời quá lớn Khả Lan có cảm giác như đây là mơ Mà Lương Bảo Nhi hôn mê 3 ngày, cũng vào lúc này tỉnh dậy, các phóng viên phỏng vấn, người bị giẫm đạp không phải Khả Lan mà là Lâm Khả Nghiệp. Tin tức trong thành phố, bộ dạng Lương Bảo Nhi nghẹn ngào, đau đớn muốn chết, thật đúng là làm cho người ta đồng tình. Tôi trơng vài ngày, tôi mới biết Lâm Khả Lan chính là chị gái, không ngờ bà lại giấu mẹ ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Song nói Lương Bảo Nhi tức quãng, nói sau câu cuối, tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn. Phóng viên hỏi Xin hỏi nguyên nhân cô lương cứu cô Lâm, bởi vì tình trạng em sao? Vâng, ánh mắt Lương Bảo Nhi kiên định trả lời khẳng định. Xem đến đây, Khả Lan tắt TV trong lòng suy nghĩ, theo lý thuyết, lúc này cô không nên đến thăm Lương Bảo Nhi, có phải là thật hay không? Không khó đoán ra, Kim Hạo tìm đến chỗ cô, nguyên nhân chỉ có một là về hạng mục. Mọi người là đối thủ cạnh tranh, cùng đối thủ nói về hạng mục không có gì hay ho. Khả Lan dứt lời, vẻ mặt Kim Hạo bỗng căng thẳng. Ánh mắt nhìn chăm chăm Khả Lan, khẽ cười lạnh. Anh ta đột nhiên móc từ trong túi ra một xấp hình, khẽ cười thả vào trong tay Khả Lan để Khả Lan xem. Khả Lan sững sờ, cầm hình cúi đầu xem, trong lòng khẽ run. Là chuyện xảy ra lúc Triệu Lạp Dương xem cô như là thế thân của Lương Bảo Nhi ở doanh thúc, mà nhìn vào góc độ chụp, lúc này Triệu Lạp Dương cắn bả vai cô mà cô bộ mặt như gợi dục. Liên tiếp mấy tấm ảnh, nhiều loại góc độ khác nhau. Hôm nay, Triệu Lạp Dương cùng Lương Bảo Nhi công khai tình yêu. Nếu những tấm hình này được đưa ra, không nghi ngờ rằng Khả Lan cùng con khởi sẽ bị đả kích. Kim Hạo lấy những tấm hình này ở đâu ra? Cô nghi định tò mò, tại sao tôi lại có những tấm hình này? Kim Hạo thấy Khả Lan sau khi nhìn thấy những tấm hình xong thì sắc mặt trở nên nặng nề, anh ta nở nụ cười trở nên tùy ý. Vì hạng mục, Kim Hạo nói ra mục đích của mình. Anh ta rất thích khi chơi xấu. Nếu không phải lần này vì chuyên hạng mục, anh ta nhận được xác thực là quật khởi mới nổi lên là công ty có khả năng lớn nhất thì anh cũng sẽ không cầm hình tới đây. Chỉ cần quật khởi chủ động rút lui khỏi hạng mục, tất cả đều sẽ nói chuyện. Nếu như Kim Thị lấy được hạng mục này, như vậy giữa Kim Thị và Lương Thị có thể phân rõ, vị trí ông trùm ngoại trừ Kim Thị còn có nhà nào có thể xứng hơn. Thật ra thì Kim Hạo vốn không muốn đối đầu với một cô gái nhỏ, mặc dù phía sau quật khởi là danh tộc Nhưng đối với bà chủ lớn của danh tộc là Lan Thư chưa bao giờ ra mặt, khí hậu căn bản không có cách nào xuống tay, cho nên chỉ có thể xuống tay với chủ tịch mới là Lâm Khả Lan, không có lựa chọn nào khác. Tất nhiên, anh ta phải suy nghĩ cho công ty của mình, anh ta mới có thể thành công. Kim Hạo lấy ra phải tấm hình, khiến cả người Khả Lan bùng lung, cô vẫn biết, cô lên vị trí chủ tịch, tự nhiên phải đối mặt với những chuyện không tốt ở trong quá khứ. Chỉ là cô không ngờ những việc này lại tới nhanh như vậy. Lúc này cô khó có thể quyết định, nếu như những bức hình này bị đưa ra, danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng, Lan thư có thể vì danh tiếng của cột khơi mà cho người thay thế vị trí của cô. Nếu như cô không muốn những tấm hình này bị đưa ra ngoài, tất nhiên cô phải làm theo lời Kim Hạo. Giữa hai lựa chọn không có lựa chọn nào tốt, Khả Lan cười khổ, con người đèn nhánh nhìn chăm chăm vào tấm hình. Một lát sau, Khả Lan ngước mắt nhìn Kim Hạo, con người đèn nhánh lộ ra khủng hoảng đôi môi đỏ tươi rung động nhẹ nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch. Rồi sau đó, xoay người, đem hình ném lên bàn, đỡ góc bàn, khép mắt, hít một hơi, im lặng một lúc lâu. Lúc này cô mới quay đầu, nhìn về phía Kim Hạo nói. Anh Kim yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi? Một tay Khả Lan nắm chặt lấy tấm hình, ngoài miệng nói với Kim Hạo cô biết phải làm gì, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, cô phải làm thế nào mới có thể tìm được biện pháp vẹn toàn đôi bên. Kim Hạo không sợ Lâm Khả Lan đổi ý Mặc dù anh ta không biết Lâm Khả Lan có thông minh hay không, nhưng lại có thể khẳng định Lâm Khả Lan tuyệt đối không phải kẻ ngu. Bên nặng bên nhẹ, Lâm Khả Lan nên phân biệt được. Rồi sau đó, Kim Hạo rời đi, Khả Lan ngồi trên ghế salon, tâm loạn như ma. Cô suy nghĩ không ít biện pháp đối phó với Kim Hạo, nhưng lại phát hiện biện pháp mà cô nghĩ lúc này tất cả đều yếu ớt. Mà trong đầu cô nghĩ tới người có thể giúp cô chỉ có cố thủ trưởng. Nhưng vừa nghĩ tới cố thủ trưởng, Khả Lan liền lập tức dừng lại. Cố thủ trưởng có thể giúp cô, nhưng tìm cố thủ trưởng giúp có lợi mà cũng có hại, vì sự xuất hiện của Kim Hạo mà phá hư tâm tình của Khả Lan. Mà thấy tất cả thuận lợi, đường đường lại xuất hiện một trình giảo kim cắn vào chỗ yếu, khiến cho cô rất phiền não. Ngay cả kế hoạch thăm Đường Bảo Nhi cũng bị hủy bỏ vì không có tâm tình gì. Sau khi tan làm, Khả Lan đi thẳng về nhà, nhưng lúc về lại thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của cố thủ trưởng. Khả Lan khẽ run. Nhà tôi lương bảo nhi, tâm tình trở nên tối tăm, vì vậy cô giả bộ không nhìn thấy cố thủ trưởng, cúi đầu muốn đi vào thang máy. Nhưng cô vừa bước chân vào thang máy lại bị người ta nắm cổ áo kéo ra ngoài. Sắc mặt cô hơi trầm xuống, ngước mắt nhìn Cố Thành Viêm tức giận. "Tan làm sớm vậy?" Giọng nói Cố Thành Viêm vang lên phía sau lưng Khả Lan. Khả Lan sững sờ, không vội vã trả lời cố thủ trưởng mà đưa tay kéo tay cố thủ trưởng ra để anh buông cổ áo cô ra. Cố thành viên buông tay, nhìn chằm chằm Khả Lan. Khả Lan được buông ra, vội vàng xoay người, nhìn về phía cố thủ trưởng, Marco Tây thẳng tắp, bóng dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú kiên quyết, vẻ mặt luôn bình tĩnh tự nhiên, không nhìn ra cảm xúc gì. Cố thủ trưởng tới đây là có chuyện gì sao? Khả Lan cất giọng hỏi ngược lại, vẻ mặt hơi trầm xuống, lông mi thon dài che đi đôi mắt trong sáng. Cố thành viên nghe thấy câu hỏi của Khả Lan, hai mắt khẽ nhíu lại, cúi đầu Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan, khóe miệng bất giác nở nụ cười. "Lúc này cục dân chính vẫn còn người, đi thôi." Cố Thành viêm từ từ nói muốn đi tới cục dân chính, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Khả Lan nghe thấy cố thủ trưởng nói muốn tới cục dân chính, lúc này mới phục hồi tinh thần, nhớ lại lời hẹn của cố thủ trưởng tuần tới sẽ đi cục dân chính, chỉ là gần đây quá bận rộn, cô liền quên mất. Nhưng cố thủ trưởng tự mình tới đây, đưa cô đi làm thủ tục ly hôn ta đã tạo ra khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hình như cố thủ trưởng có chút rảnh rỗi. Ngồi lên xe, Khả Lan vẫn không dám lên tiếng, dụ hai mắt, cảm thấy không khí có chút đè nén, cô liền muốn tìm chủ đề nói chuyện với cố thủ trưởng một chút, nhưng suy nghĩ trong lòng một lúc lâu lại không dám lên tiếng, nói nhiều sai nhiều, nói ít ít sai, vẫn là không nên nói thì tốt hơn. Im lặng dọc đường đi, Khả Lan cho rằng đi cục dân chính mất mười mấy phút nhưng trên đường lại trúng giờ cao điểm nên kẹt xe, lúc này cô mới cảm giác, lúc này cô thủ trưởng tìm cô đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn là một chuyện kỳ quái. Chọn thời gian thật tốt. Nghĩ đến đây, Khả Lan nghiêng đầu nhìn về phía cố thủ trưởng, chỉ nhìn thấy gò má cương nghị của cố thủ trưởng, thần thái bình tĩnh tự nhiên, hai mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, hình như cũng không vì kẹt xe mà gấp gáp. Thấy cố thủ trưởng như vậy, Khả Lan khẽ run trong lòng, há miệng nói: Xem tình hình này là không được rồi." Khả Lan nói xong, mắt nhìn khắp nơi, trước sau đều có xe, không biết lúc nào mới đi được. "Ừ." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, gật đầu đáp một tiếng, khẽ nghiêng đầu, nhìn mắt Lâm Khả Lan, sau đó lại nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra một ý cười không dễ phát giác. "Vậy tôi đi về trước đây." Khả Lan thấy Cố thủ trưởng chỉ ừ một tiếng, hám hượng nói muốn về trước. Trong lòng cô suy nghĩ, về chuyện Kim Hạo, cô phải tìm Vưu Kỳ Mỹ Kiêm Hạo cùng Vưu Kỳ Mỹ đã từng có quan hệ hợp tác, nếu như có thể tìm được cầu nối đột phá, vậy thì dễ rồi. Sau khi Khả Lan dứt lời, Cố Thành Viêm vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhìn thấy vẻ mặt Cố thủ trưởng, trong lòng Khả Lan rối rắm, có thể đừng lạnh lùng cao quý như vậy được không? Nghĩ đến đây, Khả Lan nhìn theo ánh mắt của Cố thủ trưởng, không nhìn thì không sao, vừa nhìn mặt Khả Lan liền đỏ. Trong chiếc xe trước mặt, một người đàn ông trung niên đang ôm một phụ nữ trình diễn phong cảnh hữu tình xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh từng cử động của hai người ở góc độ của họ toàn bộ hành động của bọn họ đều lọt vào trong mắt cô nhìn thấy khung cảnh như vậy khả lan liếc nhìn cố thủ trường một cái cố thủ trường vẫn còn có tâm tình xem cảnh hữu tình này sao cô cuối đầu sau khi nỉ non thành tiếng biến thái lại lần nữa ngừng đầu lại phát hiện người phụ nữ mà người đàn đông đang ôm lại là đồng nghiệp cũ của cô, Tô Tô từ lâu Tô Tô đã từ chức không làm nữa nghe nói là có người bao nuôi, mà người bao nuôi cô là tổng giám đốc Kim Chính Minh của tập đoàn Kim Thị. Như vậy, trong chiếc xe ở phía trước, người đè lên người Tô Tô là Kim Chính Minh. Nghĩ được như vậy, Khả Lan vội vàng lấy điện thoại di động ra, vội vàng hướng về phía Kim Chính Minh chụp phơi tấm. Sau khi chụp, Khả Lan chợt thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn cố thủ trưởng đang nhìn mình. Trong lòng cô khẽ run lên, khóe miệng khẽ co quắp thu điện thoại lại. Anh híp mắt, cười như không cười nhìn cô. Một lát sau nói nhỏ. Trơn phía sau xe, cõi xe liên tục văng lên. Âm thanh trói tai, khiến trong lòng khả lan giống như được cứu mạng. Cô khẽ nhú mày, ý bảo cố thủ trưởng lái xe. Cố thành viêm nhìn trước nhìn sau, đạp ga khởi động xe, rồi sau đó lại kẹt. Lần này kiến mít, kẹt một đúc lâu, tất cả mọi người tăn máy xe, xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hải mắt khả lan vẫn nhìn điện thoại di động, trong lòng suy nghĩ, phải làm sao mới có thể cứu vãn thế c� Chợn cô thủ trưởng từ trên ghế thải thế xoay người, dựa vào cô, môi mỏng mím chặt, hai mắt hẹp dài, không nhìn ra suy nghĩ của anh. Cố thủ trưởng chờ đến gần, Khả Lan theo bản năng trốn về sau, nhưng lại bị không gian xe giam cầm. Cô ngước mắt, nhìn thẳng cố thủ trưởng, há miệng đang muốn nói chuyện. Nhưng cố thủ trưởng đột nhiên đưa tay nắm bả vai cô, trên vai chầm xuống, trong lòng Khả Lan khẽ run, liền thốt lên. Trong xe không phù hợp. Lời nói của Khả Lan làm cho sắc mặt cố thành viêm trầm xuống. Khóe miệng của anh lại nở nụ cười nhẹ, cúi đầu đến gần bên tai Khả Lan, hơi thở ấm áp của anh mơn trớn trên mặt của cô. Khuôn mặt cô trắng nõn, dần dần đổ thành hồng, trên người giống như có một dòng điện chạy qua, cảm giác tê dại trên mặt ửng đỏ. Đầu mùa đông lại nóng lên hại, đối với cố thành việc mà nói, phản ứng của Lâm Khả Lan là ngượng ngùng và làm cho người ta mê muội, khuôn mặt đỏ hồng làm cho người ta muốn cắn. Môi của anh nhẹ nhàng hướng vào bên tai cô. Bập mờ nhìn chăm chăm người đang khẽ nghiêng đầu. "Không thích hợp cái gì?" Anh hỏi, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Cô hơi ngừng lại nhất thời im lặng. "Cố thủ trưởng đang quyến rũ cô sao?" "Không thích hợp cái gì? Đương nhiên là cái tình trên xe." Chiếc xe trước mặt trình diễn kích tình, chỗ này cô nam quả nữ còn có thể chỉ chuyện gì. Ánh mắt Khả Lan chợt trùng xuống, thấy mình lên phải xe của Jack, trong lòng cô biết, cực lại cơn giọng nói. "Có phải anh muốn phóng ra một chút?" Khả Lan nói đến đây, khẽ nghiêng đầu hai mắt đen nhánh nhìn mặt cố thủ trưởng Cố thành viêm nghe Khả Lan nói như vậy cơ thể cứng ngắc, gật đầu Thấy cố thủ trưởng gật đầu Khả Lan hít sâu một hơi, ý vào cố thủ trưởng buông cô ra Cố thành viêm lại không buông, vẫn duy trì tư thế cũ Khả Lan im lặng, không có phản kháng chỉ áp sát vào tay cố thủ trưởng nói Tôi giúp anh được không? Hả? Giúp thế nào? Cố thành viêm nghe thấy lời nói của Khả Lan, hai mắt hiếp lại Vẻ mặt Như Chi Mưng lạnh lùng sắc bén, lại kèm theo khí lạnh. Nghe thấy giọng nói của cố thủ trưởng, Khả Lan khẽ run, cẩn thận xem xét sắc mặt cố thủ trưởng, sáng láng trả lời. "Anh nói cho tôi biết, anh thích kiểu nào?" "Hả?" Cô cố thành viêm kéo dài giọng trả lời. Nghe thấy vậy, trong lòng Khả Lan căng thẳng, hai mắt hơi nheo lại, không thể tự tưởng tượng nổi, nhịp tim đột nhiên tăng lên. Đôi môi cô ngọ nguậy, quay đầu nhìn sắc mặt cố thủ trưởng lúc này, muốn xác định mình không nghe nhầm. Vậy mà lúc này Tiếng còi xe lại vang lên, thúc dục bọn họ đi về phía trước. Cố Thành Viêm chỉ có thể buông Khả Lan ra, khởi động xe, thoát khỏi tình trạng kẹt xe ở ngã tư đường. Xe thuận lợi chạy trên đường, hai người cũng im lặng, song mặt Khả Lan đỏ hồng, vẫn tựa vào xe, trong lòng suy nghĩ lời nói của Cố Thủ trưởng. Lúc này, nhịp tim cô đập bùm bùm, thật lâu sau cô không cách nào bình tĩnh lại. Không thể không nói, được người mình có cảm tình thích là chuyện vui vẻ đến mức nào. Cô đối với Cố Thủ trưởng có cảm kích cũng có cảm giác khi bị ông bà cố bắt tách ra, thậm chí là cô lệ thuộc vào người đàn ông này. Rất nhiều việc chỉ cần cố thủ trưởng ra tay sẽ trở nên rất đơn giản, nhưng trong lòng cô lại biết cố thủ trưởng không phải là người mà cô có thể lệ thuộc vào. Sau này mỗi người sẽ đi tìm một nơi của mình nhưng không phải là của nhau. Nghĩ đến đây vẻ mặt Khả Lan bỗng trầm xuống, trai tim chợt cảm thấy tối tăm, nếu như cô được ông bà cố tiếp nhận Có phải đại biểu cô có thể trở thành con dâu nhà họ Cố? Nghe như vậy Khải Lan lại cảm thấy ý nghĩ của mình trở nên rất buồn cười, không có nếu như. Bây giờ cô là giám đốc của Cố khởi, sao không nói Lan Thư trợ giúp cô? Sau khi chạy được một đoạn, Cố Thành Viêm chợt bở miệng, hai mắt điên lặng, ánh mắt cụp xuống, sắc mặt rất nặng nề. Khải Lan sững sờ, phát hiện vẻ mặt Cố thủ trưởng nghiêm túc, trong lòng đề cao cảnh giác, Cố thủ trưởng đột nhiên nói lời này là có ý gì? Bầu trời u ám, hoàng hôn buông xuống, Khả Lan cùng Cố Thành Viêm tìm một quán trà vào ngồi, không ra điển tĩnh lịch sử tao nhã, tản ra một mùi thơm. Khỏi một bình mao tiêm, Khả Lan giúp Cố thủ trưởng rót một ly trà, sau đó ngồi lại vị trí của mình, nhìn Cố Thành Viêm. "Hôm nay anh tìm tôi là vì muốn cho tôi xem Kinh Trình Minh cùng Toto." Vóc dáng Khả Lan thanh tú mấy người, nhưng giọng nói trầm trầm chậm rãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thuần ngây thơ, bày ra bộ dáng thành thuộc chứng giả. Trên đời này, không có nhiều trung hợp như vậy. Cô mới vừa bị Kim Hạo uy hếp, liền có thể nhìn thấy hình ảnh mập mờ của Kim Chính Minh với người tình. Làm sao có thể trung hợp như thế? Không tệ, cô thành viêm nghe Khả Lan nói, nở nụ cười cũng không phủ nhận. Cô thành viêm giết lời, Khả Lan hơi trầm xuống. Cô thủ trưởng làm như vậy là giúp cô, nhưng cô thủ trưởng như vậy sẽ làm cô cảm thấy đáng sợ. Từng cửa động của cô hình như đều trong sự giám sát của anh. Rốt cuộc, cô thành viêm muốn làm cái gì? Gửi đến đây, Khả Lan ngẩng đầu lên, hai mắt tối tăm nhìn thẳng Cố Thành Viêm. "Anh làm như vậy là vì cái gì?" Khả Lan hỏi. Mặc dù cô luôn không hiểu suy nghĩ của Cố Thành Viêm, nhưng cô biết một người đàn ông giúp một cô gái, tâm nhìn sẽ không đơn giản, không phải là chuyện nam nữ. Cô nhìn khuôn mặt tốn tú của Cố thủ trưởng, dưới ánh nắng của trời chiều, giống như thiên thần, điều kiện tốt như vậy, tội gì phải làm vậy? Mộ La Sao cúi thành viêm trở lấy giấy đăng ký kết hôn màu đỏ trong túi áo ra, để lên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Khả Lan. "Quân nhân cưới không thể ly hôn, cô là vợ tôi." Khóe môi anh bắt đầu nở nụ cười, khẽ thở dài, nói nguyên nhân với Khả Lan. Nhưng Khả Lan nghe những lời này khiến cho cô cảm thấy buồn cười, cô biết quân nhân không thể nào tùy tiện ly hôn, nhưng cũng không đại biểu không thể ly hôn. Thật ra thì cô luôn cho rằng chuyện ly hôn rất đơn giản với thân phận của cố thủ trưởng cần gì phải tới cục dân chính, kéo dài tới bây giờ, nói cho cùng đều là vì lòng riêng. Một loại cảm giác nói không nên lời. Khả Lan cúi đầu đưa tay nhận giấy đăng ký kết hôn, mở ra nhìn, hai tấm hình cùng tên rõ ràng chói mắt. Cô thở ra một hơi, sau đó ngước mắt nhìn về phía Cố Thành Viêm, nhìn một lúc lâu, cuối cùng than thở nói: "Cố thủ trưởng thần thông quảng đại, tất nhiên sẽ biết ý nghĩa của tôi." Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, gật đầu, nhìn Khả Lan, nghiêm nghị trầm giọng nói: Tôi sẽ giúp cô. Sau khi Khả Lan tạm biệt cố thủ trưởng, sắc trời đã đen thui, cô và cố thủ trưởng đã giao thảo thuận, biết được không ít chuyện mà cô không đoán được. Một kế hoạch tỉ mỉ kín đáo khiến cho cô kinh hồn bạt vía. Cô đoán được rất nhiều việc lại không ý thức được nhiều chuyện. Hôm sau trời vừa sáng cô liền hẹn gặp Kim Chính Minh, vài tấm hình vừa đấm vừa xoa, làm cho Kim Chính Minh bỏ qua hạng mục lần này, Kim Thị chủ động rút lui chưa còn lại Quật Khởi cùng Đường Thị cạnh tranh, Đường Thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, Quật Khởi cũng sẽ không. Sau khi Khả Lan rời khỏi Kim Thị, ngồi ở trong xe, trong lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng của Diệp Huệ ở bên đường. Diệp Huệ là con gái của Diệp Vương, từng là hàng xóm của Khả Lan. Lúc này, Diệp Huệ đang đứng ở đường bên đường bán hàng rong, khuôn mặt như đờ đám, có thể thấy hôm nay cô ta buôn bán không tốt lắm. Quan hệ của Khả Lan cùng Diệp Huệ cũng không tốt. Khả Lan cũng hiểu, Diệp Huệ là người thông minh, có đầu óc, nhưng tính tình lại quái gở. Nghĩ tới đây, Khả Lan xem xét Diệp Huệ bán sản phẩm nhờ ký số điện thoại, thay vì Lan thư phải tìm một người không quen làm thư ký cho cô, trong mang tìm một người quen, ví dụ như Diệp Huệ. Rồi sau đó Khả Lan đi tới bệnh viện mà Lương Bảo Nhi nằm. Dễ lâu có không biết phóng viên muốn phỏng vấn Lương Bảo Nhi lấy tin tức mới nhất. Khả Lan đi bằng cửa sau, đi tới phòng bệnh của Lương Bảo Nhi, còn chưa vào trong. Khả Lan liền nghe thấy Lương Bảo Nhi đang nói chuyện với mấy chị em tốt của cô ta. Mấy người trò chuyện ồn ào, đề tài cũng rất đơn giản. Từng cái miệng mắng Khả Lan không biết điều. Nghe thấy tiếng mắng, Khả Lan khẽ cười. Cộc cộc cộc, gõ cửa đứng ở ngoài, thân thái bình tĩnh nhìn thẳng Lương Bảo Nhi. Sự xuất hiện của cô khiến âm thanh trong phòng đột nhiên ngừng lại. Mấy cô gái con nhà giàu kia, từ người một nháo mắt nhìn cô, cũng không hoan nghênh Khả Lan. Chỉ có Lương Bảo Nhi khẽ cười. "Chị Lâm, Chị đến rồi Lương Bảo Nhi hái miệng gọi Khả Lan Cười như hoa, xinh đẹp và quyến rũ Lương Bảo Nhi giết lời Khả Lan điền đi vào trong nhà Cô chậm dãi đi tới trước mặt Lương Bảo Nhi Trong tay cầm giỏ trái cây Ánh mắt tối tăm, quét mắt nhìn những người ở đây Lâu như vậy Em còn tưởng rằng chị Lâm sẽ không tới thăm em Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan đi tới gần khẽ cười Cô ta nhìn thấy Khả Lan cầm trái cây Thì khẽ cười muốn đưa tay nhận lấy Khả Lan lại ném xuống đất Giỏ trái cây bị ném nát Nước bên trong quả từng cái một bán ra Trái cây rơi đầy đất Làm cho những người ở đây đều ngây ngẩn Làm cái gì vậy Khả Lan khẽ hít một hơi Có người đang muốn há miệng chỉ trích Khả Lan Khả Lan lạ lệnh giọng nói Tôi đem trái cây tới là muốn cảm ơn cô Lương đã cứu tôi Nhưng giờ phút này tôi trình trọng Xin với cô Lương Kiếp thời giải thích trước truyền thông chuyện mẹ tôi là người thứ ba nhúng tay vào Khả Lan không muốn chơi trò chơi Cô đoán tôi đoán với Lương Bảo Nhi Một mặt Lương Bảo Nhi cứu cô Mặt khác lại đổi trắng thay đen trước truyền thông, chẳng lẽ cô còn phải thiết kế một kế hoạch biểu đạt cảm ơn cùng với cảm kích Lương Bảo Nhi? Thân phận của cô cùng mẹ là cái gì? Lương Bảo Nhi rõ ràng nhất, ai mới là người thứ ba. Sau khi Khả Lan dứt lời, ánh mắt Lương Bảo Nhi hoảng sợ nhìn thằng Khả Lan, thật lâu sau cũng không lên tiếng. Rồi sau đó, ánh mắt Lương Bảo Nhi cụ xuống, nhìn Khả Lan một chút, lại cúi đầu, lông mày nhíu lại, đôi môi hơi run rẩy nói: "Chị Lâm, em làm cái gì sai ạ?" Lúc nói chuyện, Lương Bảo Nhi lưng bảo như còn khóc, bộ dáng hờ đức làm cho người ta thấy càng thêm thương. Khả Lan khẽ cười, xoay người nói, "Không hiểu sao, ngay bây giờ tôi sẽ ra bên ngoài giải thích." Khả Lan nói xong xoay người muốn rời đi, Lương Bảo Nhi nóng vội cắt giọng nói, "Chị muốn em làm gì?" Nói thật, Lương Bảo Nhi rít lời, Khả Lan lạnh lùng trả lời, hai mắt tối tạm híp lại, lạnh lùng nhìn Lương Bảo Nhi. Mà Lương Bảo Nhi nghe Khả Lan nói, vẻ mặt lạnh lùng, quét mắt nhìn những người trong phòng, không mở miệng Mọi người liền thức thời rời đi. Một lát sau, không thể nào. Sau khi mọi người rời đi, lúc này Lương Bảo Nhi mở lên tiếng, hừ lạnh một tiếng nói với Khả Lan không thể nào. Quả nhiên Lâm Khả Lan càng ngày càng lớn mật, dám tìm tới cửa thêu dệt chuyện, thật sự cho rằng chỉ là một giám đốc mới nổi là có thể làm mọi thứ. Chờ xem, kịch hay vẫn còn ở phía sau đây. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lương Bảo Nhi lóe lên vẻ hả hê, khóe miệng nở nụ cười. Mà lúc này, Khả Lan chợt cười to lên. Tiếng cười đột ngột của cô làm Lương Bảo Nhi hoảng hốt. Cười cái gì? Lương Bảo Nhi ngớ mặt, nhìn chằm chằm Lâm Khả Lan, há miệng vội va nói. Xem như bây giờ cô đi ra ngoài nói rõ với phóng viên, cũng chỉ là một chủ đề nóng để giải trí. Cô cảm thấy có mấy người sẽ tin lời cô. Đúng, Lâm Khả Lan ra ngoài giải thích, mẹ cô không phải là người thứ ba thì sao chứ? Cũng chỉ là một đề tài để mọi người bàn tán mà thôi. Lâm Khả Lan không ngu ngốc Không thể để cuộc khởi chỉ vừa mới nổi lên bị ảnh hưởng bởi tin tức con gái riêng này được. So với chuyện con gái riêng cùng tinh chị em, loại tin tức nào tốt hơn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn, Lâm Khả Lan có thể còn không biết hay sao? Vậy sao? Cũng không nhất định. Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói, khẽ cười, hai mắt tối thăm nhau lại, khóe miệng nở nụ cười trở nên tùy ý. Cô xoay người rời đi. Tôi cho cô biết, hộ khẩu của cô, chúng tôi đã sớm Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan cười xoay người trong lòng tức giận, vật thốt lên cảnh cáo Khả Lan nhưng nói được nửa câu rồi lại ngừng không nói thêm gì nữa. Khả Lan nghe thấy Lương Bảo Nhi nói khẽ dừng bước quay đầu lại nhìn về phía Lương Bảo Nhi. Đã sớm động tay động chân đúng không? Khả Lan cất giọng nói tiếp lời của Lương Bảo Nhi. Cô tìm đến Lương Bảo Nhi không phải vì chuyện muốn giải thích mối quan hệ con riêng và người thứ ba mà là đang tạo cơ hội. Sau khi rời khỏi bệnh viện Khả Lan quay về cuộc khởi còn chưa có xuống xe, liền thấy bóng dáng của Kim Hạo. Hôm nay cô vừa mới chiến Kim Minh Chính rút lui khỏi hạng mục lần này, Kim Hạo nhanh như vậy đã nhận được tin tức. Nghĩ như vậy, Khả Lan khẽ cười, mở cửa xe bước xuống, nhưng cô còn chưa đứng vững, Kim Hạo liền đưa tay nắm cổ cô, mặt lạnh lùng, mà tài xế muốn kêu người lại bị người của Kim Hạo đánh ngất xỉu. Kim Hạo xuống tay không nặng, sau anh ta không phải muốn bóp chết Lâm Khả Lan, chỉ cảm thấy tức giận với sự lần này. Khả Lan chợt bị Kim Hạo bóp cổ Ánh mắt hơi trề xuống, cô biết chuyện này ngày hôm nay trọc giận Kim Hạo. Thật là giám đốc điều hành của Kim Thị, anh Kim làm việc lại đỗ máng ký độc như vậy. Khả Lan bị bóc cổ, giận quá hóa cười, nhắc nhở anh Kim Hạo một câu. Cô nghe thấy từ trước tới giờ, Kim Hạo làm việc quái đản, nhưng tuyệt đối hung ác chính xác. Cô chỉ mới gặp Kim Hạo hai lần, vẻ mặt quái đản của Kim Hạo chỉ là kiến thức về phần bản lĩnh, tạm thời cô chưa nhìn ra. Sau khi Khả Lan rít lên, Kim Hạo cũng không buông cô ra, mà chợt nghiêng người đè cô lên cạnh xe. Anh ta cúi đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, các gò xương nọn dần dần đi xuống. Vọng ngực cô khẽ phập phồng, thật đúng là cành xuân phơi phới. Còn nhỏ tuổi, thủ đoạn âm độc, thật đúng là tiện nhân bại hoại. Kim Hạo cởi lạnh, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoa hít lại thanh dãy nhỏ, cái cằm xương ra lộ ra bộ dáng tàn nhẫn. "Quá khen, đây đều là do anh Kim dạy bảo." Sau khi Kim Hạo rất lời, Anh Marx Hàn cúi xuống, khẽ cười, cất giọng trả lời. Lúc trước Kim Hạo dùng chiêu đối với cô, cô tự nhiên phải trả lễ. Một lúc sau khi Khả Lan dứt lời, Kim Hạo chợt buông cô ra, anh ta thu hồi vẻ mặt, ánh mắt cụp xuống, trao đổi lấy khuôn mặt nghiêm nghị trầm giọng nói: "Tôi thật sự xin lỗi, chuyện tôi uy hiếp cô Lâm." Kim Hạo nói xong, từ trong túi lấy ra USB đưa cho Khả Lan, khuôn mặt tỏ vẻ xin lỗi, giống như đang hối lỗi vì uy hiếp Lâm Khả Lan. Kha Lan cầm USB mà Kim Hạo đưa, đưa tay đẩy Kim Hạo ra. Cô đi hai bước, sau đó xoay người, nhìn Kim Hạo nói. Nếu như có người đánh anh một cái, sau đó lại xoay một chai táo, anh cảm thấy đối với người âm độc như tôi sẽ làm gì? Chuyện phát triển đến nước này, Kim Hạo không thể nào lựa chọn hạng mục, chỉ có thể cạnh tranh cùng Lương Thị. Kim Hạo là người thông minh, Kim Thị cùng Lương Thị tranh đấu nhiều năm, tất nhiên anh ta không thể nào khiến Lương Thị đè lên Kim Thị. Hiện tại, Vì góc độ lợi ích, Kim Hạo tất nhiên phải giúp Quân Khởi. Thật ra lần này nói cho cùng là Kim Hạo bị người ta tin kế, không đúng vậy sẽ không thay đổi thành tình huống thế này. Cô có thể không cần bạn bè, nhưng cô tuyệt đối không muốn có thêm bạn bè, không phải sao? Kim Hạo nghe Khả Lan nói, khẽ cười rồi trả lời, chuyện đã đến nước này, anh ta phải lựa chọn việc làm tiếp theo. Anh ta nghiêm túc nghĩ, để một công ty mới nổi đạt vị trí cao hơn, có thể càng lớn mạnh hơn lương thị, sắc bén hơn nhiều. Hạng mục lần này anh ta hy vọng cuột khởi có thể lấy được. Nói không sai, ai cũng không muốn nhiều kẻ thù, nhưng tôi cần vận bè." Khả Lan thầm suy nghĩ trong lòng, miệng chợt nở nụ cười, con người đen nhánh hơi đổi, nhìn thẳng Kim Thị. Tuy Kim Thị cùng Lương Thị là quan hệ bằng hữu, nhưng những năm này, Lương Thị nổi lên, dần dần lớn hạt hình ảnh buôn bán của Kim Thị. Hiện tại hai nhà ngang hàng, nếu như lần này Lương Thị đoạt được hạng mục này sẽ vượt qua Kim Thị, khiến cho công ty Kim Thị không tự nhiên phải nghĩ chuyện như vậy xảy ra, vì bảo vệ địa vị vốn có, hiện tại chỉ có thể hợp tác với Quật Khởi. Kim Hạo tin tưởng rằng lần này muốn hợp tác với Lâm Khả Lan cần tốn không ít hơi sức để bày tỏ thành ý. Nhưng vừa nghe Kim Hạo nói như vậy, lúc này mới phát hiện ra, Lâm Khả Lan có thể được lên vị trí này không phải hoàn toàn dựa vào đàn đông, có chút kiên quyết. Lâm Khả Lan nói chuyện cực kỳ mịt mờ, cô chỉ bày tỏ mình sẽ hợp tác với Kim Chính Minh, mà Kim Chính Minh vẫn muốn hạ anh ta xuống. Lời nói không rõ, làm mọi chuyện rối cả lên. Kim Chính mình nghĩ muốn đẩy anh ta đi, làm sao anh ta có thể để mặc người mộng hiếp? Lâm Khả Lan quả thật có chút ý tứ. Sau khi Kim Hạo rời đi, Khả Lan đi thẳng tới phòng làm việc, vừa mới vào cửa, cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Cố Thành Viêm. Cố thủ trưởng, Khả Lan không khỏi nở nụ cười yếu ớt chào một tiếng, đóng cửa, đi về phía Cố Thành Viêm, nhưng lại chợt dừng bước, nhìn khắp phòng. Sao anh lại tới lúc này? Lâu bọn họ tách ra, có nói rằng không gặp mấy ngày, nhưng lúc này Cố Thủ trưởng lại nghênh ngang xuất hiện tại phòng làm việc của cô. "Phá hư kế hoạch phải làm sao?" Nghĩ đến đây Khả Lan ngửa đầu, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng Cố Thành Viêm, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Khóe miệng Cố Thành Viêm chợt nở nụ cười, đưa tay ôm cô vào lòng, híp hai mắt nhìn cô. Trong lòng Khả Lan hoảng sợ, theo bản năng uốn éo người, muốn từ trong ngực anh thoát ra. Trong đầu cô chợt lóe, đây là phòng làm việc của cô. Cố Thành Viêm chẳng lẽ muốn ở đây? Khả Lan dãy dụa không thấy nghi ngờ là không thể dùng, bàn tay của đàn ông gắt gao ôm eo cô, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm cô. Thấy vẻ mặt Cố Thành Viêm, Khả Lan hơi ngừng lại, giật giật cơ thể vội vàng nói, "Chuyện kia, từ từ." Trình diễn kích tình trong phòng làm việc, cô không có lá gan này. "Chuyện gì?" Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chưa tỉnh lại vẻ mặt không hiểu hỏi lại Khả Han. Hai mắt tối tăm trước sau như một không thể thấy đáy. Giống như biển sao Minh Mông tựa như không có gì. Khả Lan ngước mắt, đưa tay dùng sức kéo vành tay cố thành viêm trên eo mình, rồi sau đó lùi hai bước, con người đen nhánh quan sát cố thủ trưởng. Thầm thoăn cô lại giơ hai tay lên, nâng cằm, lộ ra bộ dáng như đang suy nghĩ. Lần đầu tiên của anh là với ai? Trần Khả Lan nhớ tới một câu nói mở miệng hỏi, "Là vợ, có quyền được biết chuyện này." Khả Lan đột nhiên hỏi như vậy khiến cố thành viêm bất ngờ. Vốn dĩ sắc mặt anh bình tĩnh, đột nhiên tối sầm Môi mỏng mím chặt, hai mắt tối thăm nhau lại, trong mắt lóe lên vẻ lung túng. Tạm thời không có lần đầu tiên. Một lúc sau cô thành viêm không trả lời, Khả Lan cảm thấy kỳ quái, cố thủ trưởng cũng gần 30 tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn còn là xử nam? Ừm, uhm, nhìn cũng không giống. Nghĩ đến đây Khả Lan đột nhiên hứng thú, chẳng lẽ liệt dương? Lúc này Khả Lan mới nghiêm túc nghĩ lại, từ nhà họ Cố tới danh thức cho đến hiện tại, cố thủ trưởng nhìn xoa có bóng dáng cao lớn nhưng có một chút Hình như cô chưa từng thấy anh cứng cứng bao giờ. Vì vậy, ánh mắt Khả Lan dần đi xuống, ngừng lại chỗ nào đó, không nhìn ra cái gì. Rồi sau đó, khuôn mặt cô trở căng thẳng. Lúc này, Cố Thành Viêm chợt đụng độ cô lên. Bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt Khả Lan không thể che giấu nhiều hứng thú, toàn bộ đều bị Cố Thành Viêm nhìn thấy. "Yên tâm, quên không ảnh hưởng tới hạnh phúc của cô." Hình như Cố Thành Viêm chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấu suy nghĩ của Khả Lan, cười một tiếng, chậm rãi trả lời Khả Lan. Cô nói của Hà Mỹ khác trầm bổng du dương, nghe thấy lời Cố Thành Phiêm nói, khuôn mặt trắng nõn của Khả Lan ửng hồng, cô cúi đầu, nghĩ muốn che xấu, mặt lại bị anh thổi mạnh một cái, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này hai mắt anh tối như mực, ánh mắt cô đen nhánh trong suốt. Cốc cốc cốc. Giám đốc Diệp Huệ tới. Chợn bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Huệ tới. Bên Diệp Huệ tới, Khả Lan đẩy tay Cố Thành Phiêm ra. Tôi có việc, anh về trước đi, đợi chuyện này xong. Anh tới nhà tôi. Khả Lan nói tới đây, hải mắt cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không nói gì nữa. Cô thành viêm vừa nghe Khả Lan nói như vậy, cười gật đầu, nhấc chân rời đi. Thật ra thì anh chỉ muốn tới thăm cô một chút. Sau khi cô thủ trưởng rời đi không lâu, Diệu Huệ được thư ký dẫn vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn khô héo, cai trán có mấy cái mùn đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net